Sáng sớm hôm sau, quan viên lớn nhỏ trong thành Dương Châu theo ban tới hành viên của Khâm Sai tham kiến. Di Tử Bảo tiếp kiến xong, tuyên đọc thánh chỉ, y không biết chữ nghĩa trong thượng dụ của Khang Hy, đã bảo sư gia dạy cho học thuộc lòng, lúc ấy từng chữ từng chữ đọc ra. Kể ra trí nhớ y cũng tốt, không hề đọc nhầm chữ nào. Tuy trong lúc vội giả cầm ngược tờ thượng dụ, nhưng người ngoài không ai phát hiện ra. Các quan nghe hoàng đế hạ chỉ miễn thuế cho các huyện thuộc phủ Dương Châu 3 năm, lại chẩn tuốt cho các hộ cô quả gặp nạn binh lửa lúc mở nước, xây dựng trung liệt từ thờ cúng bọn trung thần sử khả pháp, không ai không hô lớn dạng tuế, khấu đầu lại tạo hoàng ân hạo đảng. Di Tử Bảo tuyên chỉ xong nói, cái gì là nhân, lúc huynh đệ rời kinh, hoàng thượng có dặn tỉnh Giang Tô sản dật công phú, nhưng mấy năm gần đây, chị Di Cổng Lẽo, Việc binh bị cũng không chỉnh tệ, sai quýnh đệ tra xét chỉnh đúng cho tốt. Hoàng thượng thương yêu bá tính dương châu dự thị, chúng ta làm quan phải tận tâm kiệt lực, bảo đáp ơn vua mới phải. Dân võ bá quang đồng thanh khen phải, nhưng bất giác đều thầm rầu rỉ. Thật ra câu ấy là sách nghịch đồ dạy y. Dì tiểu bảo, biết muốn thu được nhiều lễ trật biếu xén hối lộ, thì một là phải biết đối phương muốn gì, hai là phải biết đối phương sợ gì. Nên dọa dẫm quan viên dăng dõi gian tô một phen Thế không tránh được Chỉ có điều câu ấy phải nói sao cho không nặng không nhẹ Dừa dặn ăn khớp Lại phải đầy đủ giọng điệu văn nhã của quan lại Nếu không thỉnh giáo sách nghịch đồ thì không xong Làm xong dân chương quan dạng rồi Tự có quan viên địa phương đi chọn đất xây dựng trung liệt từ Kê khai danh sách các hộ cần phát trẫn Sai người về các làng quê bốn phía tuyên dụ đức ân của Hoàng thượng miễn thuế Bấy nhiêu công việc không phải một sớm một kiều có thể làm xong. Trong thời gian ấy, Di Tiểu Bảo cướp việc nằm trên vàng bạc ở Dương Châu hưởng phúc. Suốt mấy hôm sau, Tổng đốc Tuần Phủ mời tiệc, Bố Chánh Sứ, Án Sát Sứ mời tiệc, Các Đạo mời tiệc, tự nhiên là bầy biện sang trọng, Trân Hào la liệt, cực kỳ xa xỉ, không cần phải nói. Hàng ngày Di Tiểu Bảo đều muốn tới lễ xương diện thăm mẹ, Chỉ là thù tạc, không lúc nào rảnh, Nên Thủy chung vẫn không tiện Mẹ của Khâm Sai Đại Nhân làm kỹ nữ ở Dương Châu Chuyện đó thì ngàn dạng lần không thể để lộ ra được Mất mặt loài cái xấu còn là chuyện nhỏ là mất thể thống của triều đình mới là chuyện lớn Huống chi Di Tiểu Bảo làm quan lớn đã lâu Mà trước nay vẫn không đóng mẹ lên Bắc Kinh hưởng phúc Để mặt cho bà luân lạc phong trần Quả thật vô cùng bất hiếu Bị ngự xử như một tờ tham hạch thì ngay cả hoàng đế cũng không sao che chở. Nghĩ thầm chỉ có cách chờ mọi việc đã xong, trốn thén cải trang về lệ xuân diện thăm mẹ, sau đó sai thân binh đưa mẹ lên Bắc Kinh ở, cốt làm sao cho thần không hay, quỷ không biết mới được. Trước đó y dẫn quyết ý dưới chân bôi dầu, vừa thấy tình hình không xong là sẽ lập tức ngựa tốt thêm roi, thoảng đi cho thoáng. Không ngờ càng làm quan chức càng lớn, càng làm quan càng vui sướng, Lúc ấy lại định đón mẹ lên Bắc Kinh, là có ý làm quan lâu dài không nghĩ nữa. Mấy hôm sau, tri phủ Dương Châu Ngô Chi Vinh mời tiệc để Khâm Sai tẩy trần. Ngô Chi Vinh nghe được chỗ đạo đài là Khâm Sai Đại Nhân từng có ý lấy chùa Thiền Trí làm hành viên, nghĩ thầm chỗ hay nhất của chùa Thiền Trí, chẳng qua chỉ là dường thực dược trước chùa. Khâm Sai Đại Nhân có ý tới chùa ở nhất định là thích ngắm qua, y giỏi việc lấy lòng. Mấy hôm trước đó, đã dựng một rạp qua cạnh giường thực dược. Sai thợ giỏi dùng cây tùng không lột giỏ kết thành. Cành lá trên cây vẫn xanh tươi, bàn ghế trong rạp đều dùng cây đá tự nhiên. Trong rạp trồng đầy cây hoa thảm cỏ, lại dùng ống tre dẫn nước, lưu chuyển quanh rạp, rốc rách thành tiếng, cực kỳ khéo léo. Uống rượu ở đó cũng như đang ở giữa nơi đồng nội núi non. So với qua sảnh rường chạm ngọc khắc, của các nhà phú quý lại có một phong vị khác hẳn. Nàng ngờ với tiểu bảo là con người cực kỳ dung tục, toàn thân không có một đúc xương nào là văn nhã. Tới đạp qua rồi, câu đầu tiên là hỏi: "Tại sao có cái đạp qua này?" "A phải rồi, nhất định là hòa thượng trong chùa dựng lên để làm pháp sự, đặt lọ hương để tiện thí cháo cho cô hồn." Ngô Chi Dinh một phen tâm huyết trở thành công cốc, bất giác trên mặt 10 phần nhăn nhó. Còn cho là không sai có ý mỉa mai, chỉ đành cười gượng nói. Hà tiên chất học vẫn thù thiện, bố trí ở đây không dự ý đại nhân thì đáng mua chết. Di Tiểu Bảo thấy các quan lại đã sớm kính cẩn đứng chờ, liền gọi mọi người ngồi vào chỗ. Tổng đốc lưỡng gian ứng thù với Di Tiểu Bảo dài hôm, đã trở về lị sở ở Giang Ninh. Tuần Phủ bố chánh gian tô thì lị sở ở Tô Châu, lúc ấy đều lưu lại Dương Châu bầu bạn với không sai đại thần. Những tân khách còn lại nếu không phải là đạo đại thì đều là thương nhân buôn muối có quan hàm. Yến tiệc ở Dương Châu mười phần tinh tế phong phú, chỉ nói các thức trà quả khai vị trước khi ăn tiệc cũng đã có tới dài món. Dĩ tiểu bảo tuy là người bản địa nhưng cũng không thể biết hết. Uống trà một lúc, mặt trời dần dần ngả về phía tây, ánh nắng chiếu lên mấy ngàn gốc thực dược ngoài dạp qua, lóng lánh tươi đẹp, quả thật nhìn như gấm dệt. Di tiểu Bảo lại càng nhìn càng tức giận, nhớ lại mối hận năm xưa bị tăng nhân trong chùa đánh chửi, lập tức muốn nhổ hết thực dược hiện có lên đốt sạch, chỉ là phải tìm được cớ mới dễ ra đa tay. Đang ngẫm nghĩ, thì tuần phủ mã hữu cười nói. Di Đại Dân, nghe giọng nói của Đại Dân từ dường như cũng từng qua ở lại một giải Hoài Dương. Hoài Dương thủy thổ trồng hậu, đã sinh được nhân tài, lại sản ra hoa đẹp. Các quan chỉ biết khâm sai là người Mãn Châu chánh Hoàng Kỳ, nhưng Duyên Tuần Phủ trong dài hôm nay nghe giọng nói của y đầy chất Dương Châu nên nhân cơ hội lấy lòng y một phen. Duy tiểu Bảo đang nghĩ tới tăng nhân chùa thiền trí đáng ghét, buộc miệng nói. Dương Châu thì hòa thượng là không có tốt. Tuần Phủ sửng sốt, không rõ y thật sự muốn nói gì. Bố chánh sứ Mộ Thiên Nhan là người khôn ngoan lại có học vấn liền đỡ lời. Vì đại dân nói rất đúng, hòa thượng Dương Châu chạy theo thế lợi, lấy lòng quan phủ, coi thường người nghèo, từ xưa đã vậy. Đúng lắm, mộ đại nhân là người đọc sách, biết trong sách viết như thế. Chuyện cổ Dương Ba Bích, Sa Lung thời đường, không phải là xảy ra ở Dương Châu sao? Vì tử bảo rất thích nghe kể chuyện cổ, rồi hỏi. Hứ? Cái gì mà chuyện cổ hoàng bố tỉ Sa Lung? Chuyện này xảy ra ở chùa Thạch Tháp Giác Châu, trong niên hiệu Càn Nguyên nhà Đường. Chùa Thạch Tháp gọi là Viện Mộc Lan. Thì nhân Dương Bá lúc trẻ nghèo túng. Ừ, thì ra người ấy tên là Dương Bá, không phải là một mảnh giả dạng. Ở giờ trong Viện Mộc Lan, qua thượng trung trụ lúc ăn cơm thì có chu báo hiệu, Bá kẻ té chuông cũng vào đường ăn cơm. Các hòa thượng các y có lần mọi người ăn cơm trước, ăn xong mới gõ chuông. Dường ba nghe tiếng chuông dọc tới phạm đường, chỉ thấy các sư đã tan hết, cơm canh đã không còn chút gì. Dư tiểu bảo đập bà một cái, tức giận nói. Cái lũ hòa thượng đáng ghét. Đúng vậy, ăn một bữa cơm thì đáng bao nhiêu, lúc ai dường bá trong lòng xấu khổ. bàn đề thơ lên giách rằng, lên thèm đã hết khách Tây Đông, chuông muộn đồ lê nghỉ thẹn thùng. Đồ, đồ lê là cái thằng đại tớ nào vậy? Các quang gần gũi y dày hôm đã biết dị Khâm Sai Đại Nhân này không phải là người đọc sách. Phần đông những người Bắc Kỳ có công danh phú quý lúc ấy không phải là nhờ đọc sách, nên cũng không ngạc nhiên. Mộ Thiên Nhan nói, Đồ Lê tức là hòa thượng. À, thì ra là cái bọn lừa trọc. À nè, về sau thế nào? Về sau Dương Bá làm quang lớn, triều đình phải y trấn phủ Dương Châu, y lại tới diện Mộc Lanh. Đám hòa thượng kia tự nhiên ra sức lấy lòng y. Y tới nhìn thơ đề trên từ ngày trước xem có còn không. Chỉ thấy trên từ có một cái lòng bạc xa rất đắt tiền chụp lên chỗ y đề thơ để khỏi y hư hỏng. Dường ba rất cảm khái, viết thêm vào đó hai câu. Ba chục năm nay làm đất mụi, bây giờ mới được lụa xanh phong. <cười> Nhất định là y đã lôi bọn lừa trọc kia ra đánh cho một trận phải không? Dương Ba là kẻ sĩ phong nhã, nghĩ đề hai câu thơ tỏ ý mỉa mai là đủ rồi. Nếu là mình thì đời nào là dễ dàng bỏ qua vậy? Có điều bảo mình đề thơ á, thì mình không có bản lĩnh ấy. Lão tử làm gì biết đề thơ? Kể chuyện cổ một lúc, dọn trà rót rượu, Dương Tiến Bảo nhìn quanh bốn phía. Thấy Dương Tiến Bảo ngồi gần đó, đang mũi hớp một chén, uống rất thỏa thê, chợt động tâm niệm nói. Dương Đức Quân! Ngựa tuyển nói ngựa chiến ăn thực dược sẽ đặc biệt khỏe mạnh phải không? Vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu, Dương Tiến Bảo không hiểu ý ý, nói. Chuyện đó, chuyện đó, hoàng thượng tuyển chọn ngựa tốt nào là ngựa mông cổ, ngựa tay dược, ngựa đất xuyên, ngựa đất điền. Hoàng thượng đều giao cho chúng ta phải nuôi dưỡng cẩn thận, đúng không? Khang Hy để ý tới việc nuôi ngựa, Dương Tiến Bảo biết như thế, liền nói. Đại nhân nói rất đúng. Ngựa hiểu biết tính ngựa, đúng vào Bắc Kinh. Người nói nếu chờ ngựa chiến ăn thực dược thì sẽ chạy nhanh đôi. Quan thượng tướng ngựa như vậy, chúng ta làm nô tài tự nhiên phải tuân theo ý. Nếu quốc tất cả qua thực dược ở đây mang về kinh sư giao cho Tỳ Sa Giá bộ binh nuôi ngựa, quan thượng biết được nhất định sẽ rất vui lòng. Mọi người vừa nghe, người nào cũng thần sắc vô cùng kỳ lạ. Qua thực dược có thể làm ngựa khỏe mạnh. Thì đó là lần đầu tiên nghe thấy Nhìn vắng vẽ dân dân dạ dạ Của Dương Tiến Bảo Thì rõ ràng y không cho là đúng Chỉ là không dám công nhiên phản bác mà thôi Nhưng Di Tiểu Bảo mở miệng là Hoàng Thượng Ngậm miệng là Hoàng Thượng Đội cái mũ Hoàng Thượng to tướng Ai dám hơi có lời nói khác Nhìn thấy mấy ngàn góc thực dược này Sẽ bị phá quỷ trong tay y Từ nay trở đi Dương Châu sẽ mất đi một cảnh đẹp Lại không biết vị Di Đại Nhân này Tại sao lại căm hận qua thực dược đến thế? Mọi người ngớ mặt nhìn nhau không nói nên lời. Tri phủ Ngô Chi Vinh nói: "Vị đại nhân học thất bác, quả thực khiến người ta thâm phục. Cái thực này còn gọi là cây xích thực. Trong bản thảo cương mục có nói tới, nói là công năng tán ứ hoặc huyết. Trong tên gọi thực dược có chữ dược, đủ thấy cổ nhân đã biết nó là thuốc tốt. Ngửa ăn thực rồi huyết mạch lưu thông, tự nhiên sẽ chạy như bay." Lúc đại nhân về kinh Tây chức sẽ phái người cuốc hết thực dược Ở đây cho đại nhân mang về kinh thành Các quan vừa nghe thấy Trong lòng đều chửi thầm Ngô Chi Vinh Ti tiện vô sĩ Để lấy lòng quan trên Mà quỷ quại một nơi danh thắng của Dương Châu Di Tiểu Bảo vỗ tay cười nói Ngô đại nhân làm việc lão luyện rất tốt Rất tốt Ngô Chi Vinh cảm thấy vô cùng vinh dự Dội dàng đứng lên thỉnh an Nói Tàn đại nhân khăn thử Bố chánh sứ mộ thiên ngang bước ra rạp qua, tới khóng thực dược, hái một đóa hoa to như cái bát, quay trở vào tiệc. Hai tay đưa cho Di Tiểu Bảo, gửi nói. Xin đại dân gài đóa hoa này lên mũ, tì chất có một chuyện cổ xin kể cho đại nhân nghe. Di Tiểu Bảo vừa nghe, lại có chuyện cổ, liền đón lấy đóa hoa. Chỉ thấy đóa hoa thực dược này, cánh hoa màu đỏ rực, mỗi cánh đều có một dệt ngang màu vàng, vô cùng tươi đẹp. Liền cài lên mũ. Mộ thiên ngang nói. Chúc mừng đại nhân. Loại thực dược này có tên là kim đới quy. Là một giống thực dược vô cùng quý hiếm. Trong thương tịch cổ có ghi chép. hay nhìn thấy loại kim đới gì này. Vậy sao sẽ làm tể tướng? Vậy? Tể tướng hả? Chuyện, chuyện đó có đúng không vậy? Chuyện này xảy ra thời Bắc Tống. Lúc ấy hàng nguy công hàng kỳ trấn thủ dương châu. Cũng ở vườn thực dược trước chùa thiền trí này Đột dưới có một cây nở Bốn đó hoa lớn Cánh hoa đỏ rực Giữa có chỉ dạng Chính là loại kim đới huy này Loại thuật dược này trước đó chưa có Vô cùng quý báo kỳ lạ Thuộc ha bấm báo lên Hàng nguy công đích thân tới xem Mười phần ưa thích Thấy có bốn đó liền nghĩ mời thêm ba vị khách nữa Cùng tới thưởng hoa Vì tử bảo lấy đó qua trên mũ xuống nhìn Quả nhiên đỏ vàng xen lẫn Phía ngoài ống ánh Dệt vàng bao quanh lại càng không qua nào có Mộ Thiên Nhan nói Lúc ấy ở Dương Châu có hai chân vật nổi tiếng Một là Dương Khuê Một là Dương An Thạch Đều là người rất có học vấn kiến thức Hàng quỷ công nghĩ thầm Có bốn đó qua mà chỉ có ba người Không khỏi chưa hoàn toàn tốt đẹp Phải bời thêm một người nữa Nhưng khó có người có danh giọng xứng đáng Đang lúc ngừng ngừ Cho có một người tới thăm Chính là Trần Thăng Chi Cũng là một vị đại danh sĩ Hàng Nguyễn Công cám mừng Hôm sau bở Đại Yến Trước dược thước dược Hai bốn đoá quà kim di xuống Mỗi người cài một đóa lên mũ Chuyện này gọi là Tứ tướng kê qua Yến Bốn người về sau Được làm tế tướng Hừm, Vậy thì thú vị ha Bốn vị nhân huynh ấy đều là người Đọc sách có tiếng Biết làm thơ rồi viết văn Chứ huynh đệ thì không sánh được Không phải như vậy Thời Bắc Tống Chuyên lấy người đọc sách làm tế tướng Nhà đại thanh ta ngồi trên lưng ngựa Mà được thiên hạ Hoàng thương coi trọng nhất là Bậc anh hùng hạo hán có trí có dũng Di tiểu Bảo nghe chính chữ Bậc anh hùng hạo hán có trí có dũng Bất giác vô cùng vui mừng Gợt đầu lia lịa, Mộ Thiên Nhan nói, Hàng Nguy Công được phong là Nguy Quốc Công, chuyện đó không cần nói. Dương An Thạch được phong là Kinh Quốc Công, Dương Khuê được phong là Kỳ Quốc Công, Trần Thăng Chi được phong là Tố Quốc Công. Bốn chỉ danh thần không những đều làm tể tướng, mà còn đều được phong Quốc Công, người nào cũng vừa giàu sang vừa sống lâu. Chi đại nhân thiếu niên thành đạt, hiện đã đạt phong tước bá, thăng một cấp sẽ là tướng hầu, lên nữa sẽ là tướng công, cho dù phong tước dương, tước thân dương thì cũng chỉ là chuyện ngày mai thôi. <cười> chỉ mong được như kim khẩu của Bồ Đại nhân, <cười> tất cả các vị đây cũng đều được thăng quan phát tài. Các quan nhất tề đứng lên, nâng rượu lên nói: "Kính chúc vị đại nhân và quan tướng tước công hầu muôn đời." Di Tiểu Bảo đứng lên, cùng các quan cạn chén nghĩ thầm. Diên quan này có học vấn lại có tài, biết kể chuyện cổ, là người ta yêu thích. <cười> Nếu bảo y lên Bắc Kinh làm việc chỉnh thoại kể chuyện, lại không hay hơn các tiến sinh kể chuyện à? Ừ, người này trời sinh là đại dương dỗ ngựa, lấy tên là Mộ Thiên Nghiên, rõ ràng là muốn triệu kiến hoàng thượng. Về sau Hàn Quỷ Công mang quân trấn thủ Tây Kỳ, người Tây Hạ thấy y là sợ gật chết, không dám giấy quân xâm phạm biên giới. Đương thời người Tây Hạ rất sợ hai vị đại thần của nhà Tống, một dĩ là Hàng Nguyễn Công Hàng Kỳ, một vị là Phạm Văn Chính Công, Phạm Trọng Êm. Lúc ấy có hai câu là, trong quân có ông Hàng, Tây tạc nghe danh sợ dở gan, trong quân có ông Phạm, Tây tạc nghe danh sợ thất đảm. Sắp tới dĩ đại dân mang quân trấn thủ Tây Cương, đó là trong quân có ông gì, Tây tạc nghe danh dội xuống quỷ. Hai chữ Tây Tạc rất hay. Bình Tây Dương là Tây... À, Mùa Tam Quế còn chưa giấy quân trọ phản. Không thể gọi y là Tây Tạc. Bình Tây Dương trấn thủ Tây Cương. Cũng được Thái Bình vô sự. Chứ có công lao. Ngô Chi Dinh nói. Bình Tây Dương Tí dũng song toàn. Lao khổ có công. Được phong thân Dương. Thái tử lại là phò mã. Tương lai vì đại nhân đại phú đại quý. Họ sánh Nam Sơn. Nhất định cũng không khác gì Bình Tây Dương. Ngươi lại muốn ta... Không khác gì cái thằng Đại Hán Ngô Tâm Quế Cái con rùa đen ấy này mai cả nhà bị chém, tịch biên gia sản. Người lại nó ta giống như y dạ. Bộ thiên nha ngày thường dụng tâm dò xét động tĩnh trong triều. Hôm trước vừa đọc để báo, thấy Hoàng thượng hạ chỉ triệt phiên, đoán là Ngô Tâm Quế phải gặp rủi ro. Lúc ấy thấy Di Tiểu Bảo vẽ mặt thoáng khác lạ, lại càng minh bạch trong lòng, nói. Di Đại Dân là Đại Thần do Hoàng thượng đích thân để bạc. Lại là người tâm phúc của Thánh thượng, cột trụ của triều đình, lương đống của quốc gia, bình tây dương trước mắt, tuy quan tước cao, nhưng rốt lại không thể sanh được cái vĩ tước gia. Ngô phủ tôn ví dụ như vậy, có điểm rất không đúng. Tổ tê của vị đại nhân, thời đường có trung vũ dương di cao, từng đại phá 48 vạn quân thổ phồn. Tây Thùy, năm xưa Chu thử tạo phản, Sai người xin di trung vũ dương cùng khởi binh, trung vũ dương trung thành vũ hoàng đế, đời nào chịu làm việc đại nghịch bất đạo như vậy, lập tức chém đầu sư giả của phản tặc, lại phát binh giúp đỡ triều định đánh dẹp phán tặc, lập được công lớn, vì đại dân tướng mạo được được phúc khí rất lớn, hay không ai bật được, chắc là phúc trạch của di trung vũ dương để lại. Di Tiểu Bảo miễn cười gật đầu. Thật ra y ngay cả họ của mình là gì cũng không biết. Chỉ vì mẹ y tên Di Xuân Phương nên lấy họ mẹ. Không ngờ họ Di còn có một nhân vật có lai lịch lớn như vậy. Duyên bố chánh này nói bừa là tổ tiên của mình. Đây là các vàng lên mặt mình. Nhưng nghe ý tứ trong lời lẽ của y rõ ràng đã đoán được việc ngô tâm quế muốn tạo phản. Tài trí của người này thật không tầm thường. Ngô Chiêu Dinh bị Mộ Thiên Nhan phản bác như thế Trong lòng không phục Nhưng không dám công nhiên đụng chạm tới Thượng Ti Liền nói Nghe nói Di Đại Nhân là người chánh Hoàng Kỳ Ý tứ trong câu nói tự nhiên là Y là người Mãng Châu Có quan hệ gì với Di Cao thời đường chứ Mộ Thiên Nhan cười nói Ngô Phủ Tôn chỉ biết một mà không biết hai Hiện nay Thánh Thiên Tử ở ngôi Đối với dạng dân trong thiên hạ đều nhất, thì đồng nhân, Mãn háng một nhà, Cần gì phải kỳ thị như vậy? Câu ấy quả thật có phần cưỡng từ đoạt lý, Nhưng Ngô Chi Dinh không dám phân biệt nữa, Nghĩ thầm, Nếu nói thêm vài câu, Biết đâu lại đắc tội với không sai, Lập tức luôn miệng khen phải, Mộ Thiên Nhan nói, Bình Tây Dương là người phủ cao bưu dương châu chúng ta, Ngô Phủ Tôn có phải là người một nhà với Bình Tây Dương không? Chi Vinh hoàn toàn không phải là người Dương Châu. Vốn không có họ hàng gì với Ngô Tam Quế, nhưng lúc ấy Ngô Tam Quế khí thế lẫy lừng, y xua phụ nhiệt, cho họ Ngô là vinh dự bèn nói. Theo gia phả trong họ thì gia thế của Ti chức thấp hơn Bình Tây Dương một bậc, phải gọi Dương gia là chú. Mộ Thiên Nhan gật gật đầu, cũng không đếm xỉa gì tới y nữa, nói với Di Tiểu Bảo Vì đại dân, qua thuật vừa kiêm đớt di này Tuy đã không còn hiếm có như thời tống Nhưng nở rộ như thế cũng là chuyện khó có Hôm nay vừa khéo nở đúng lúc di đại dân tới thưởng qua Đây không phải là tình cờ, nhất định là có ý trời thì chứ có một ý nhỏ xin đại nhân định đoạt ừ, Xin, xin đại nhân chỉ giáo Hai chữ chỉ giáo là sao dám nhận Hoa thực dược này trong cửa hiệu bán thuốc có bán, đại nhân muốn dùng để nuôi ngựa thì chắc loại trong cửa hiệu đã chế biến sẽ hiệu nghiệm hơn. Tỳ chất mua thật nhiều chớ về kinh sư để dùng. Còn như những hoa thực dược ở đây, nghĩ chúng có công báo tinh mật cho đại nhân nên chúng ta cứ tạm thời giữ lại. Ngay các vị đại dân đều ấn phá giặc, bại tướng phong Dương cũng như hàng quỷ công, Di Trung Vũ Dương Lại trở lại nơi này tưởng qua. Lúc ấy Kim đối phi Nhất định sẽ nở rộ Nên đón quý nhân Hát không phải là một câu chuyện hay sao? Theo tiên chức nghĩ Sắp tới nhất định Sẽ có người diễn lại chuyện này. Người nó ban hát Sẽ đóng vai ta biểu diễn à? <cười> Đúng vậy Lúc ấy tự nhiên Là phải có một tiểu Sinh tuấn tú đẹp trai Đóng giai di đại nhân Lại có mấy tên kép hát Râu bạc, râu đen Mặt dằn dện Mũi trắng Vì nhau đóng vai bọn ta. Các quan đều hô hô cười rộ. Di Tử Bảo cười nói. <cười> giờ gọi là tên gì? Mộ thiên nhang quay qua hỏi Tuần Phủ Mã Hữu. Giờ ấy xin Phủ Đại Đại Nhân đặt tên cho. Y thấy Tuần Phủ nãy giờ không lên tiếng. Nghĩ thầm không thể thờ ơm với y. Mã Hữu cười nói. Từ lời Di Đại Nhân sẽ được không dương. Giờ ấy nên gọi là Di Dương Kê Hoa thôi. Các quan nhất tề tán thưởng. Di tiểu Bảo trong lòng rất vui, không nghĩ tới nỗi hận trước kia nữa, nghĩ thầm. Lão tử thì không làm được tể tướng rồi đó, còn đại phá tay tạp, là một chức dương gia chơi thì có thể được. Nếu lại nhổ hết bấy như thuật dược, chi e là có điểm không hay. Đưa mắt nhìn ra một cái, thấy kim đới chi trong rạp qua ít nhất cũng có vài mươi đóa nghĩ thầm. Anh đi có nhiều tệ tướng quá, chẳng lẽ các ngươi ai cũng làm được tướng hay sao? Phủ đài, đài thì còn có thể bông mỏi, chứ cái thằng Ngô Chi Vinh đầu óc chó này thì nói thế nào cũng không giống. Sắp tới gà mũi trắng trong ban hát nhất định là đóng vai y. Y biết rõ là bố chánh nói năng quanh co, hao tổn tâm cơ một phen là cốt bảo toàn mấy nàng gốc thực dược trước chùa Thiền Trí. Ý quyết hàng đầu của việc làm quan là mọi người bỏ qua cho nhau. Cái đó gọi là kiểu qua lộng lẫy người khi người. Người đã tân bốc ta, ta cũng không thể dốc ý đi một mình. Để quan viên trong cả thành Dương Châu đều mất mặt. Lúc ấy không nhắc tới chuyện thược dược nữa, cười nói. Sắp tới, cho dù có một vở diễn như thế, thì chúng ta cũng không thể xem được. Chẳng bằng trước mắt, cứ nghe hát thôi. Các quan đồng thanh khen phải. Ngô Chi Vinh đã chuẩn bị trước, bèn truyền lệnh ra. Chỉ nghe ngoài đạp qua có tiếng dòng ngọc khua lanh canh, kể có mùi hương thoảng tới. Di Tử Bảo lập tức phấn chấn hẳn lên, nghĩ thầm. có gái đẹp đấy nhìn rồi. Quả nhiên thấy một cô gái tha thước, bước vào rạp qua, hướng về Di tiểu Bảo, làm lễ xong, duyên dáng nói. Không sai đại nhân và các dị đại nhân dạng phúc kim an, tiểu nữ xinh hát hầu. Chỉ thấy cô gái ấy khoảng 30 tuổi ăn mặc lộng lẫy nhưng nhan sắc bình thường. Nhạc công trổi lên, nàng bắt đầu hát là hai bài thơ Dương Châu của Đỗ Mộc. <cười> Nông xanh thấp thoáng nước mênh mang, thu hết giang nam cỏ uốn vàng. Hầm lỗ cầu trăng sáng chiếu, không nghe tiếng sáo mỹ nhân gian. Chớ rượu mơ thờ khắp núi sông. Trên tay gái sở nhẹ lưng ông Người năm tỉnh giấc dương châu lại Còn giữa lầu xanh tiếng phụ lòng Tiếng sáo vô dương Giọng ca huyển chuyển vô cùng dễ nghe Nhưng Di Tử Bảo nhìn tới ca kỷ ấy Trong lòng lại cảm thấy bực bội Cô gái kia hát xong Lại một ca kỹ khác bước ra Người này khoảng 34-35 tuổi cử chỉ nhàng nhã Giọng ca rất tinh luyện Bắt đầu từ chỗ rất thấp rất nhỏ trỗi lên cao dúc biến quá đa đoan Hát một bài từ giọng hoài hải Của tầng quán chi Phần sau ngư đẩu liền bên Hoài hải Dương châu muôn giếng mây lòng Qua nở đường thơm Quanh kêu người tỉnh Rèm châu mười dặm xuân phong Khí mạnh tựa cầu dòng Rông rủi xuân vàng tía Cờ lộng theo cùng Thùy dương ngõ rẻ Quả kiều nam bắc khói phanh trong. Bài từ này quả thật là hát tới mức tuyệt diệu, nhưng Di tiểu bảo nghe thì 10 phần bực dọc, không được ngáp một cái. Lúc ấy bài giọng ngoài hải mới hát được một nửa, Ngô Chị Dinh cảm thấy bất ngờ, thấy Khâm Sai đại nhân rất không vui vẻ, liền xua xua tay. Người ca kỹ kia liền dừng lại không hát nữa, lậm lễ lui ra. Ngô Chị Dinh tươi cười nói: "Kỳ đại nhân Hai kỹ nữ ấy đều rất nổi tiếng ở Dương Châu. Bài hát thì Tả Cảnh Phùng Qua ở Dương Châu. Không biết đại nhân thấy thế nào. Nào ngờ Di Tiểu Bảo nghe hát. Thứ nhất là người hát phải trẻ tuổi xinh đẹp. Thứ hai là phải hát những khúc tiểu điệu phong lưu. Thứ ba là phải hát cho mùi mẫn gợi tình. Hôm trước Trần Diên Diên sắc đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, lại vừa nói vừa hát, liên tục giải thích, mới khiến y nghe được hết bài Diên Diên Khúc. Hai ca kỹ trước mắt, Thì dung mạo bình thường, dáng vẻ cứng đờ, bài hát lại không biết là nói những gì. Y ngáp một cái tính ra cũng đã là rất khách khí. Nghe Ngô Chi Vinh hỏi liền nói. Cũng được, cũng được. À có điều hơi xưa một chút, cái loại hàng cũ nhiều năm này, huynh đệ không có chuộng. nhân dân Đỗ một Chi là người thầy Đường, Tần Thiếu Du là người thầy Tống, đúng là quá cũ rồi. Có một bài thơ mới là một thi nhân tân tiến hiện nay làm ra. Người này tên là Tra Thận Hành Thành danh chưa lâu Là tả phong dẫn gái quê Dương Châu Rất là mới, rất là lạ Bèn dãy tay ra hiệu Bọn người hầu truyền lệnh ra Lại một ca kỹ bước vào Di Tiểu Bảo nói Hàng cũ nhiều năm là chỉ ca kỷ Ngô Chi Vinh lại tưởng y nói thi từ quá cũ Di Tiểu Bảo về những đổ mục chi Tần thiếu du gì gì mà y nói Đều không biết là gì Chỉ hiểu câu Phong giận gái quê Dương Châu Rất là mới lạ Rất là mới lạ Nghĩ thầm Đã là gái quê Dương Châu rất là mới lạ Thì xem thử cũng không hề gì Ca kỷ kia bước vào rạp qua Duy Tử Bảo không nhìn thì cũng thôi Nhưng vừa nhìn thấy thì bất giác lửa giận Từ tim giấy Ý ghét cạnh gan sinh Đã định phát tác lập tức Nguyên là người ca kỹ này 50 thì không đủ Nhưng 40 thì có thừa Bên tóc đã thấy sợi bạc Trên tráng rất nhiều nếp nhăn, mắt lẽ ra phải to lại nhỏ, miệng lẽ ra phải nhỏ lại to. thế nàng ôm đàn tì bà, Di Tử Bảo lửa giận càng bừng bừng nghĩ thầm. Bằng dòng ngươi mà cũng bắt chức trần viết viên, viên. Lại nghe dây đàn rung động giống như tiếng ngọc ngân Nga, giọng hoàng ly trổi tiếng Bắc Kinh cũng rất dễ nghe chỉ nghe nàng hát, hoài sương hơi núi xanh, hoài thủy nước trong vắt, xoay ngược bóng lâu đài, lan can qua rực rực, ai hay ngoài cửa son vẫn có liều tranh cất, song phấn người không dùng, buông xanh buông sắc đứt. Giọng ca trong vắt, câu nào cũng ăn khớp với nhịp đàn, lúc như nước chảy róc rách, lúc như chuông bạc leng keng, đến câu quần xanh buông sắc đứt cuối cùng tiếng tỷ bà như có như không chậm rãi ngân nga. Các quan ai nghe cũng tâm thần ngây ngất, có người ngưng thần nhắm mắt, có người ngoẹo cổ lắc đầu. Tiếng bà vừa tắt, các quan đồng thanh ồ lên khen ngợi. Mộ Thiên Ngang nói: "Thơ hay khúc hay đạt cũng hay, đúng là quần giải hoa gai không che được thiên hương bút bất kể là làm thơ hay sướng khúc." Cứ từ chỗ đạm nhã mà thấy được dẻ đẹp tự nhiên thì đó là công phu hạ nhất. Di tiểu Bảo hừ một tiếng hỏi người ca kỹ Người biết hát cái bài thập bác môn không? Hát một khúc nghe coi. Các quan vừa nghe thấy ai cũng thất sắc. Nàng ca kỹ kia lại càng sắc mặt trắng bệch. Đột nhiên nước mắt chảy rồng rồng. Xoay người chạy đi. Chát một tiếng chiếc đàn tì bà rơi xuống đất. Nhưng nàng ca kỳ ấy cũng không nhặt lên, chạy thẳng ra ngoài. Di Tiểu Bảo hô hô cười rộ nói, Hừ, Người không có biết hát, ta cũng không trách phạt ngươi, cần gì phải quản sợ vậy. Bài Thập Bác Mô là một tiểu khúc cực kỳ dâm đảng, liên tiếp sợ vào 18 chỗ trên thân thể phụ nữ. Sợ một chỗ lại có một ví dụ để hình dung. Các quan tuy người nào cũng đã nghe qua, nhưng ở nơi yến tiệt phong nhã này, làm sao có thể công nhiên nhắc tới như thế không phải là rất điếm nhục quan châm sao. Nàng ca kỹ kia tài đàn và giọng ca đã nổi tiếng ở Dương Châu từ lâu, không những giỏi hát mà còn biết làm thơ. Danh động công Khan loại phú thương đại cổ ở Dương Châu muốn gặp mặt nàng một lần cũng không dễ mà được. vì Tiểu Bảo hỏi một câu như thế, đối với nàng là điều sỉ nhục rất lớn. Mộ Thiên Nhan hạ giọng nói, Dì Đại Dân muốn nghe tiểu khúc, Thì lúc nào chúng ta sẽ tìm một người biết hát tới, nghe thử một lần. Nghe cả bài thập bác mô cũng không biết hát, thật kém cỏi lắm. Lúc nào ta sẽ mời người tới lễ xuân viện ở phường Minh Ngọc á. Mấy người ở đó biết nhiều tiểu khúc hay lắm á. Giờ nói câu ấy ra, lập tức cảm thấy không ổn, nghĩ thầm. Lễ xuân viện thì bất kể thế nào cũng không mời y tới được. Được cái là dân châu có rất nhiều kỷ diện. Chính danh viện lớn, chính danh viện nhỏ. Hey, cứ tiền tiện vào nhà nào chơi cũng không Hủ đi, hủ đi, hủ đi. Đám dân quang nghe y ăn nói thô tục, đều hơi nhăn mặt, mượn cớ uống rượu, người nào cũng làm như không nghe không thấy. Bọn võ tướng thì trên mặt lại có nét vui vẻ, đều thấy cùng khăm sai đại nhân rất là trí đồng đạo hợp. Đúng lúc ấy, chợt thấy một tên sai dịch cúi đầu đi ra ngoài rạp qua. Di tiểu Bảo nhìn thấy bóng lưng y, trong lòng chợt rúng động. Dán vẽ người này rất là quen, của ai vậy ta? Nhưng sau đó tên sai dịch ấy không trở vào nữa, qua một lúc sau, y cũng quên luôn. Lại uống thêm vài chén, Di tiểu Bảo chỉ cảm thấy đám văn quan này ứng thù rất vô dị, đã không mời ban hát, lại không mở sòng bạc, quả thật chán ngắt, trong lòng chỉ hát bài thập bác mô. Sờ một cái, sờ hai cái, sờ tới cạnh đầu tóc thư thư, Không nhìn được nữa, đứng lên nói. Thôi, quý đệ cũng đủ rồi, xin cáo tự nha. Rồi chắp tay nhìn về phía mấy chuyên quang lớn tuần phủ, bố chánh sứ, án sát sứ rồi bước ra. Các quan cùng ra ngoài rạp qua, đưa y lên kiệu. Di Tiểu Bảo về tới hành viên, dặn thân binh nói là muốn nghỉ ngơi. Bất kể là khách nào tới cũng phải cản lại, không cho vào gặp. Rồi vào phòng thay một bộ quần áo cũ rách. Đây là bộ quần áo cũ xong nhi ra chợ, mua mấy hôm trước. Mua xong lại xé rách dài chỗ, dứt xuống đất dẫm đạp một lúc, lại đổ vào rất nhiều dầu thấp đèn, đã trở thành bẩn thiểu nhớt nhúa không sao chịu được. Mũ giày và cả dây buộc biến tóc cũng đều thay dùng loại hàng rẻ hư cũ. Y bốc trong lò thang một dốc trò, Dùng nước hòa tan, bôi bừa lên mặt và cánh tay, soi vào gương, quả nhiên đã khôi phục lại dáng vẻ đi tiểu bảo, làm thằng hầu nhỏ trong lời xuân diện năm xưa. Sông Nhi giúp y thay quần áo, cười nói, Tướng công, không sai đại thần bao lông đồ trong giữa hát cải trang đi dò xét, cũng giống thế này hả? Cũng không khác lắm, có điều bao lông đồ sinh ra mặt đó đen, không cần xóa nước cho. Tôi đi theo người được không? Người đi một mình, nếu gặp phải chuyện gì thì không có ai giúp đỡ. Chỗ ta tới thì các tiểu thư xinh đẹp không tới được. Nói xong, cất tiếng hát. Sờ đi, sợ hai cái, sờ phải cuôn mặt hảo, sông nhi của ta. Rồi đưa tay sờ lên mặt nàng, sông nhi đỏ mặt lên, cười hì hì tránh qua một bên. Di tiểu Bảo cho một tập ngân phiếu dày vào bọc, lại dắt theo một gói bạc dụng. Chụp lấy sông Nhi hôn khẽ lên má nàng một cái Rồi lõn ra cửa sau đi Tình thân bên kia ngẩn người Còn chưa nghĩ ra là quan hệ thân thích thế nào Vì tiểu bảo đã ra khỏi cửa Đường lớn hẻm nhỏ ở Dương Châu Thì y đã thuộc lòng Cơ hồ nhắm mắt cũng không đi lạc Không bao lâu đã tới phường Minh Ngọc cạnh Tây Hồ Nghe dăng dặn có tiếng đàn sáo trong các nhà đưa ra Chèn giới tiếng sai quyền sướng khúc Hô yêu gọi lục Bấy nhiêu âm thanh vừa lọt vào tay Quả thật còn hay hơn tiếng nhạc trên trời gấp 10 lần Trong lòng nói không hết sự khoan khoái Đi tới ngoài lệ xuân diện Chỉ thấy sân cổng như cũ Không khác gì lúc ra đi năm xưa Y rón rén vào diện Đẩy cửa phòng lõng vào Y nhón chân đi tới ngoài phòng mẹ Vừa thọ đầu vào Thấy trong phòng không có ai Biết mẹ đang tiếp khách Nghĩ thầm Con bà ấy không biết lại là cái thằng khách ô chịch nào đang ngủ với mẹ mình đi làm cha hờ của mình đi giờ. Đi tới giữa phòng, thấy chăn nệm trên giường vẫn là những đồ dùng ngày trước, chỉ là đã cũ rất nhiều hơn, nghĩ thầm. Mẹ làm ăn không tốt, cha hờ của mình không nhiều. Y nghiêng đầu qua, thấy chiếc giường nhỏ của mình vẫn kê ở một bên, ở đầu giường đặt một đôi hài cũ của mình. Chăn trên giường đã giặt sạch sẽ, y bước tới ngồi xuống giường. Nhìn thấy một kiếp quần giải chút bao xanh cũ của mình gấp ngay ngắn ở góc giường, trong lòng hơi xấu hổ. Mẹ vẫn chờ mình về, lão tử khoái hoàng ở Bắc Kinh, lại không sai người đưa tiền về cho mẹ, quá thì chẳng nhớ gì cả. Rồi nằm ngang ra giường chờ mẹ về. Theo quy củ trong kỹ diện, nếu khách chơi ngủ lại thì có phòng lớn sạch sẽ riêng, các kỹ nữ ở trong phòng nhỏ lại rất đơn giản thô sơ. Các kỹ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đang gặp giận đỏ thì phòng ở còn khá hơn, chứ Di Xuân Phương mẹ Di Tiểu Bảo tuổi đã không còn trẻ, làm ăn khó khăn. Chủ chứa đối xử với nàng tự nhiên rất qua loa, chỗ ở là một căn phòng dách dáng. Di Tiểu Bảo nằm một lúc, chợt nghe bên kia dách có người cao giọng chửi mắng, chính là giọng chủ chứa lão Nương bỏ ra bạc cắn xóa ra mua ngươi về mà ng cái đùng đẩy không chịu ra tiế khách Hừm. Thế thì mua ngươi về làm quan Thế Âm Bồ Tát để thờ cúng trong diện hả đánh đánh mạnh vào kế nghe tiếng rồi đánh vào da thịt tiếng là hét tiếng kêu khóc tiếng chửi mắng và giận nhau thành một chràng những âm thanh này từ nhỏ Du tiểu bảo đã nghe quen tai biết là chủ chứa mua cô nương trẻ tuổi về, Bức bách nàng tiếp khách Đánh một trận roi quả thật Cũng rất bình thường Nếu cô nương nhỏ nhất định không chịu Thì nào là châm kim vào kẻ móng tay Nung đỏ que sắt đốt thịt Đủ loại hình phạt tàn khốc Đều sẽ dùng tới Những âm thanh này thì trong kỷ diện là không thể tránh khỏi Y cách biệt đã lâu Lúc ấy lại nghe thấy Có chút cảm giác nhớ lại mộng cũ Cũng không thấy cô nương kia có gì đáng thương Cô nương kia khóc nói đánh chết ta đi ta chết cũng không tiế khách độc đầu chết cho người xem chủ chứa sai đánh thật mạnh lại đánh thêm 2 30 roi cô nương kia vẫn chịu khóc không chịu nghe lời quyô nói hôm nay không đánh nữa ngày mai chỉ tiếp chủ chứa nói lôi con khố này ra ngoài đi quyô đỡ cô nương kia đi xa lát sao lại trở vào phòng chủ chứa nói con khốn này dùng cách cứng không được Cách ngươi dùng cách mềm đi Cho thị uống mê xuân tử Quy Nô nói Thị này không chịu uống rượu Ngu xuẩn trộm mê xuân tử vào trong thịt Lại không được hả Dần dần Thất thư Ngươi giỏi thiệt đó Di Tử Bảo kế mắt nhìn qua khe nhách Thấy chủ chứa mở tủ Lấy ra một bình rượu Rớt một chén đưa cho Quy Nô Chỉ nghe thị nói Bảo Xuân Phương hầu rượu Hai vị công tử đó Trong người họ nhiều tiền lắm đấy. Họ nói sẽ ngủ lại trong xuân diện để chờ bạn. Loại trẻ con này không ưng ý xuân phương đâu. Để ta qua nói với họ, bảo họ buộc lượt con khốn kia. Nếu may mắn thì lừa được họ, lấy ba bốn trăm lượng bạc cũng không phải khó. Quy Nô cười nói. Chúc mừng thất tư phát đại, ta cũng nhờ kể vào phúc của gươi, ra một món nợ đánh bạc. Quân chết đường chết chợt. Vất vả khó nhọc kiếm được vài lượng bạc Thì nướng hết cả vào 32 quân bài xương Chuyện này mà làm không xong Thì coi chừng ta cắt cái đuôi rùa của ngươi đó di tiểu bảo biết mê xuân tửu là một loại rượu thuốc Uống giàu thì bất tỉnh nhân sự Trong kỷ diện các nơi dùng để làm các kỹ nữ trẻ tuổi không chịu tiếp khách ngất đi. Trước kia nghe tới thì cảm thấy mười phần thần kỳ, nhưng lúc ấy đã biết, chẳng qua chỉ là rượu pha một ít mông hãng dược, có thể nói là rất tầm thường, nghĩ thầm. Cha vợ của mình hôm nay lại là hai công tử thiếu nghiên hả? Là đứa đầy tớ nè, phải qua nhìn thử mới được. Y đón rén lõn ra ngoài sảnh cam lộ, dùng để tiếp đón những khách giàu có. Đứng trên một cái đôn đá tròn vẫn quen đứng, ghé mắt nhìn vào trong. Trước kia mỗi khi có khách sang tới, nhất định y sẽ đứng trên cái đôn đá này nhìn trộm. Chỗ này khe dách đặc biệt lớn, nhìn vào bên trong, nhìn một cái là thấy được hết. Khách khứa lại đang ngồi, không thấy được ngoài cửa sổ có bóng người. Trước kia y đã nhìn trộm không biết mấy trăm lần, vẫn chưa lần nào đạp phải đinh. chưa thấy trong sảnh nến đỏ thắp sáng, mẹ mình phấn son đầy mặt, mặc một cái áo đoạn màu phấn hồng. Trên đầu dắt một đóa hoa hồng Đang tươi cười rót rượu cho hai người khách Di tiểu Bảo nhìn kỹ mẹ, nghĩ thầm Té ra mẹ mình đã dài như vậy Chuyện làm ăn này không lâu dài được Cũng phải có hai thằng khách ôm dịch mù này Mới mời mẹ mình qua hầu rũ Mẹ hát tiểu điệu cũng không hay Nếu mình tới viện này chơi Nếu mẹ không phải là mẹ mình Thì có cho một ngàn lượng bạc Mình cũng không gọi bà Chỉ nghe mẹ y cười nói Hai vị con tử da uống xong chén này Tôi sẽ hát bài Tương tư ngủ canh điệu cho hai vị uống rượu Chi tiểu bảo thầm thở dài một tiếng Nghĩ thầm ừ, Tiểu điệu của mẹ thì hát đi hát lại Cũng chỉ có dài bà Không phải là tương tư ngủ canh điệu Thì cũng là một cành trúc tí buôn tha thức Nếu không thì là bài Một chiếc quạt nang dài bảy tất Một người quạt quạt hai người mát Chỉ không có chịu học thêm dài bà thì... Bà làm cũng không chiên tâm nữa chứ Nhưng chợt xoay chuyện ý nghĩ, suýt cười thành tiếng Mình học giỏ công, cũng không chịu kiến tắc Té ra tính lựa biến của mình là do mẹ di chuyển Chợt nghe một thanh âm trong trẻo gian lên Không cần đâu Ba chữ ấy vừa lọt vào tay Di tiểu bảo toàn thân lập tức súng động Suýt nữa ngã nhào từ cái đôn đá xuống Từ từ liếc mắt nhìn vào Chỉ thấy một bàn tay thuôn thuôn trắng như ngọc Đang đè xuống chén rượu Từ bàn tay ấy, theo tay áo nhìn lên, chỉ thấy một khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nghiêng. Không phải A Kha thì là ai? Di Tử Bảo tim đập thình thịt, mừng sợ xen lẫn không sao kìm được. Ủa? tại sao A Kha lại tới chuyên châu? Tại sao lại tới lễ xuống diễn, gọi mẹ mình hâu rủ? Nàng là con gái cải dạng nam Trang tới đây. Không gọi người khác mà chỉ gọi mẹ mình, nhất định là đụng chạm tới mình rồi. Lốt cuộc thì này cũng có lương tâm, còn nhớ ông chồng là bái thiên địa với nàng. "Thế kia, hay là nghe, tích là hay à, nghe, ta giả cô vợ chồng sum hôm nay động phòng quá chút, ta hai tay ôm cô Đột nhiên có một giọng đàn ông vang lên. "Ngươi đợi khoan mấy vị bằng hữu môn cổ tới." Di tiểu bảo trong tai ù lên, lập tức biết là chuyện không hay, trước mắt trời đất xoay chuyển, nhất thời không nhìn thấy gì, nhắm mắt định thần một lúc. Mở mắt nhìn vào, thì vị công tử thiếu niên ngồi bên cạnh A Kha, Không phải nhị công tử trịnh khắc sản ở Đài Loan thì là ai? Di Xuân Phương mẹ Di Tiểu Bảo cười nói, Tiểu tướng công đã không uống, thì đại tướng công uống thêm một chén. Rồi rót do trịnh khắc sản một chén rượu, ghé một binh mông ngồi vào lòng y. A Kha nói, Này, ngươi tôn trọng một chút chứ. Di Xuân Phương cười nói, Trời ơi, tiểu tướng công da mặt mỏng, không quen nhìn thấy chuyện này. Trở đi hàng ngày, ngươi cứ tới đây chơi, chỉ sợ còn che người ta không đủ phong tình nữa kìa. Tiểu tướng công, để ta gọi một cô nương nhỏ tới làm bạn với ngươi, có được không? Không, không, không cần, ngươi ngồi xuống cho tử tế đi. Ngươi ghen rồi, cách ta bồi tiếp đại tướng công mà không bồi tiếp ngươi. Rồi đứng lên, ngồi vào lòng A Kha. Di tiểu Bảo nhìn thấy, vừa tức giận, lại vừa buồn cười, nghĩ thầm. Trên đời lại có chuyện lạ lộn vậy sao ta? <cười> Vợ mình tới kỷ viện, ngồi với mẹ mình. Chỉ thấy A Kha đưa tay ra đẩy một cái. Di Xuân Phương đứng chân không dững, ngã ngồi xuống đất. Di tiểu Bảo cả giận, nghĩ thầm. Người xuân, mẹ chồng hả? Không có trên, có dưới gì hết. Di Xuân Phương lại không tức giận. Cười hì hì đứng lên nói, <cười> Tiểu tướng công sợ xấu mặt, Ngươi qua đây ngồi vào lòng ta có được không? A Kha tức giận nói, Không được, Rồi nói với Trịnh Khát Sản, Ta muốn đi, Chỗ nào gặp mặt người ta không được, Tại sao lại nhất định phải là chỗ này? Trịnh Khát Sản nói, Mọi người đã hẹn rõ là ở đây, Không gặp mặt không đi, Ta cũng không biết, Thì ra ở đây là nơi dơ bẩn như vậy, Ngươi ngồi xuống quy quy củ củ cho ta xem nào. Câu cuối cùng là nói với Duy Xuân Phương. Duy tiểu Bảo càng nghĩ càng tức giận, nghĩa thầm. Hôm trước trên bờ sông Liễu Giang ở Quảng Tây cứ năng nỉ lão tử tha cho cái mạng của ngươi. Đã lập lời trọng thể. Quý không nói một câu nào với vợ ta. Hôm nay lại cùng tới đây. Hừm, không biết ngươi đã nói với vợ ta mấy ngàn câu, mấy dạng câu rồi. Hôm trước không cắt lửa ngươi đi. Quả thật là lão tử vô cục thất sách. Dì Xuân Phương lấy lại tinh thần, đưa tay ôm đầu Trịnh Khắc Sản. Trịnh Khắc Sản hấp cánh tay nàng ra nói. Ngươi đi ra ngoài đi. Hai em ta có mấy câu cần nói với nhau. Chờ ta gọi thì ngươi hãy chào. Dì Xuân Phương không biết làm sao, đành bước ra khỏi sảnh. Trịnh Khắc Sản hạ giọng nói. Kha Mụy, không nhìn chuyện nhỏ sẽ không chuyện lớn. Muốn đại sự thành công, thì chúng ta phải nhẫn nại một chút. Gặp dương tự các dĩ đang kia không phải là người tốt. Tại sao y lại hẹn ngươi tới đây gặp nhau? Vì tựa bảo nghe thấy 5 chữ, dương tử các nhị đang nghĩ thầm. Tàn khốn mong cổ này cũng tới nữa chứ, được, hay lắm, hay lắm. Có quá nữa là các người bàn chuyện tạo phản. Lão tử sẽ điều bên khiển tướng một mẻ lưới quét sạch các người. Chỉ nghe trình khách sản nói. Mấy hôm nay trong thành dương châu tra xét rất nghiêm ngạc. Khách nhân trong các lượng điếm khách sạn, chứ cần không phải là khách quen thì bọn nha dịch bổ khoái đã hỏi hàng không thôi. Nếu để lộ tục tích thì rất không hay. Trong cái diện này không có bọn công sai tới lặng nhằn. Chúng ta ở lại đây thì rất kiên ngủ. Ta và cô thì cũng tùy thôi. Chứ bọn dương tử các dĩ đăng mông cổ dáng dẻ rất lạ mắt. Mà nói lại, tướng mạo cô xinh đẹp như thiên tiên thế này. Nếu trọ trong khách biếm, thì người trong cả thành Dương Châu đều muốn nhìn thấy cô. Sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. A Kha chúng chiếm cười nói, Không cần ngươi một mét trơn tuột lấy lòng đâu. Trịnh Khác Sản đưa tay ôn dai nàng, Hôn nhẹ lên môi nào một cái, cười nói Ta tại sao lại mồm mép trơn tuột chứ Nếu tiên nữ cũng xinh đẹp như cô Thì bọn lã thuần dương, thiết quải lý cũng không chịu xuống trần đâu Vì tầng tiên nào cũng ở lại trên trời Mắt cứ nhìn đâm đâm vào cục cưng của mình thôi A Kha xì một tiếng, mỉm cười cuối đầu xuống